Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. nhân phát hiện rất thành phần Alprazolam nghi ngờ rằng nạn nhân sau khi bị đánh thuốc mê đã bị thắt cổ cho đến chết. Da toàn thân của nạn nhân đã bị đột sạch hết. Bộ da người bị lột giống như một chiếc áo mặc lên người hình mẫu canh đặt bên cạnh nạn nhân. Bức ảnh chụp hiện trường cho thấy mặc dù nạn nhân cao gần 1m70 nhưng chiếc áo da người vẫn hơi nhỏ. So với hình mẫu nam mannequin, qua cách thức lột ra, có thể nhận ra kỹ thuật của hung thủ không phải rất cao siêu, nhưng những đường kim mũi chỉ khâu chiếc áo ra người cho người mẫu thì lại rất tỉ mỉ ngay ngắn, có thể nhận thấy là hung thủ là người tỉ mỉ nhẫn nạn. Hiện trường phát hiện ra một chiếc máy CD vẫn còn đang quay, từ bản thông tin trên máy CD, thời gian bật máy chính là lúc 1 giờ 45 phút. Sáng cùng ngày xảy ra vụ án, đó cũng chính là lúc hung thủ đưa thi thể và hình nộ mannequin vào trong phòng học. Nạn nhân đang nghe một đĩa CD bài hát cũ, chính là của ban nhạc Beaton, rất thịnh hành vào những năm 70. Việc này khiến cho cảnh sát và phương mộc cảm thấy đau đầu nhất. Khác với việc giết người lột ra, đây rõ ràng là một hành vi kèm thêm có dụng ý sâu xa, để cho nạn nhân nghe nhạc, rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây? Mặc dù không ít người cảm thấy lý do kết hợp các vụ án lại điều tra hơi khiên cưỡng, nhưng cuối cùng cũng được sự cho phép của Sở Công an Thành phố, đồng thời lập ra một tổ chuyên án. Thái Vĩ, Triệu Vĩnh Quý là người phụ trách tổ chuyên án. Ba vụ án trước đã bị chặn đứt mọi manh mối, giờ được xem xét lại toàn bộ điều tra đến cùng. Trong đó hai manh mối trước mắt là trọng điểm trong công tác điều tra. Một là nguồn gốc chết độc trong vụ án giết người tại bệnh viện. Heroin không phải là một công cụ phạm tội dễ dàng bỏ được, cho nên cảnh sát cho rằng nếu như có thể tìm thấy nơi bán heroin trong phạm vi toàn thành phố, có thể sẽ xác định được thân phận của hung thủ, ít nhất cũng xác định được một phần đặc trưng của hung thủ. Hai là chiếc xe. Phương Mộc đã từng nhắc khái vĩ, hung thủ có thể có xe riêng. Về điểm này thì khá phù hợp với ý kiến của bên cảnh sát. Bởi vì hiện trường phát hiện ra vụ án thứ nhất, vụ án thứ ba và vụ án thứ tư đều không phải là hiện trường đầu tiên, đều cần vận chuyển khi thể. Nếu như di chuyển bằng đi bộ, một là tốn nhiều thời gian và sức lực, hai là rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa, trường Đại học G có tất cả ba cửa, phía Tây, phía Nam, phía Đông, và cả ba cửa này khoảng 11 giờ đêm đều bị đóng chặt, xe cộ từ ngoài vào. Nếu muốn tiến vào trường, chắc chắn sẽ bị bảo vệ phát hiện. Cho nên, bước đầu xem xét chiếc xe gây án có lẽ là xuất phát từ trong trường. Một tuần sau, hai đội phản hồi thông tin trở lại tổ chuyên án. Đội phụ trách tìm kiếm nguồn gốc của chất heroin đã sử dụng hết toàn bộ mạng lưới thông tin, tiến hành điều tra toàn bộ những người nghiện trong toàn thành phố, nhưng lại không phát hiện ra kẻ khả nghi, nhưng lại có được một tin tức tình báo vô cùng quan trọng. Vào hạ tuần tháng 9, một người nghiện sau khi ra ngoài mua heroin vào lúc đêm khuya trên đường về bị người khác tấn công. Ví tiền và heroin vừa mua được cũng bị cướp luôn. Người nghiện này mặc dù bị đánh cho bị thương nhưng do sợ hãi đã không dám báo án. Cảnh sát đã tra hỏi người này nhưng lúc đó do bị cơn nghiện dày vò khiến cho gần mất đi ý chí và anh ta không còn chút ấn tượng gì về người tấn công mình. cuối cùng Cảnh sát cũng đành phải xử phạt anh ta bằng việc lao động giáo dưỡng. nội đi tìm kiếm chiếc xe thì tiến hành điều tra triệt để tất cả các xe đỗ trong sân trường và không hề có kết quả. Nhưng sau khi cảnh sát tiến hành kiểm tra tỉ mỉ tất cả những lối ra vào trường, kết quả là phát hiện ra một lỗ hồng ở hàng rào phía bắc trường. Hàng rào sắt vốn thẳng đứng đã bị dùng cưa cơ đứt một thanh rồi lại gác hờ thanh sắt đó vào chỗ cũ. Có thể tùy ý tháo ra. Lỗ hổng đó đủ cho một người đách qua được. Và từ lỗ hổng này tiến vào trường, đi bộ một phút là có thể đến được tòa dạng đường tổng hợp, hiện trường của vụ án thứ tư. Đi bộ 5 phút là có thể đến được sân vận động, hiện trường của vụ án thứ nhất. Bên ngoài lỗ hổng có dấu vết của bánh xe hơi, nhưng đã không còn có giá trị giám định gì nữa. Bước đầu nhận định hung thủ đã ra vào trường qua lỗ hỏng này. Qua những manh mối nêu trên và những phân tích của phòng điều tra tâm lý phạm tội, hung thủ là một người có điều kiện kinh tế, thông minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net